công báo tin tức công giáo giờ phỏng khúc ca tạm tạ thực như húp Hãy subscribe cho kênh trong tim. Thiên Ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng Khúc Ca Cảm Tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Catholic News. Phải lên tiếng trước vụ chính quyền Mỹ xâm phạm quyền tự do lương tâm. Theo tin tức đăng trên mạng, hôm 22 tháng 9 vừa qua, Linh Mục Terence Henry, Viện trưởng Đại học Phan Sinh tại Stilbenvy, Ohio, Ohio đã công bố một bản lên tiếng phản đối những chỉ thị mới do Bộ Sức Khỏe và Phục vụ Con Người ban hành nhằm cưỡng bức các cơ sở công giáo phải lựa chọn giữa đức tin và bảo hiểm sức khỏe. Các chỉ thị này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2012. đòi buộc các chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân cũng như tập thể bao gồm các chương trình tự bảo hiểm và chi trả tất cả mọi phí tổn về các thủ tục ngừa thai và triệt sản đã được liên bang chấp thuận. Bản lên tiếng của Linh Mục Viện trưởng viết rằng khi biến việc bảo hiểm chi trả này trở thành bắt buộc, chính phủ đã xâm phạm lĩnh vực lương tâm của người tín hữu và vi phạm quyền lợi hành xử niềm tin tôn giáo của chúng tôi. Sự cưỡng bức phải có bảo hiểm trang trải chi phí ngừa thai và triệt sản đã gây phương hại đến sứ mạng của các trường đại học công giáo. Ngài còn tuyên bố thêm rằng cái gọi là quyền đặc miễn tôn giáo chắc chắn sẽ không hề bảo vệ cho viện đại học Phan Sinh tại Stubenville cũng như cả hàng trăm trường đại học trung học và cơ quan công giáo khác, kể cả các bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở phục vụ xã hội, công giáo khác, vốn chỉ chăm lo phục vụ con người bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Bản lên tiếng của Linh Mục Viện trưởng kết thúc bằng lời kêu gọi bãi bỏ các luật lệ do Bộ Sức Khỏe và Phục vụ con người ban hành và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của người công giáo cũng như các dân tộc thuộc mọi tôn giáo khác. bình luận về quyết định lên tiếng của linh mục viện trưởng Michael hennen phó viện trưởng đã nói thế này viện đại học phan sinh buộc phải lên tiếng vì cái lệnh vô tiền khoáng hậu này của chính phủ là một sỉ nhục đối với niềm tin của mọi người nam cũng như nữ và là một vi phạm hiển nhiên đối với các quyền lợi của chúng ta đã được quy định trong đệ nhất tu chính án ông còn ghi nhận rằng hạn chót để công chúng lên tiếng là ngày 30 tháng 9, có nghĩa là ta phải hành động ngay lập tức. Ông kêu gọi mọi người thành tâm thiện trí cùng đứng lên với Viện Đại học Phan Sinh, với nhiều nhóm tôn giáo khác nhằm chống lại chỉ thị quái đảng này và vì nó là một phát súng lệnh tấn công vào quyền tự do, lương tâm của tất cả chúng ta. Bản lên tiếng này hòa điệu với lời vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Đức Tổng Giám mục Timothy Dolan Cũng vào ngày 22 tháng 9 vừa qua đã cảnh báo đương kim Tổng thống Obama và chính phủ của ông là phải chấm dứt ngay việc họ tấn công vào dự luật bảo vệ hôn nhân và quyền tự do tôn giáo của những người ủng hộ luật này. Trong lá thư đề ngày 20 tháng 9, Đức Tổng giám mục cảnh báo rằng nếu cứu đà này, chính phủ Tổng thống Obama sẽ đẩy nhanh trên bình diện quốc gia cải tiến trình tạo ra mối xung đột giữa giáo hội và nhà nước. Ở nhiều tầm mức cực kỳ lớn Và như thế là gây phương hại cho cả hai thể chế Ngài giải thích thêm rằng Nếu chính quyền cứ tiếp tục nỗ lực tái định nghĩa hôn nhân, Thì công giáo xét về cả hai phương diện Cá nhân cũng như thể chế Sẽ phải đối đầu với những vụ kiện tụng Và phân biệt đối xử đối với xu hướng tính dục Trong khi chỉ biết phục vụ công ích Trong các lĩnh vực như công an việc làm, giáo dục và nuôi nhận Lá thư nói rằng, xã hội sẽ lãnh phần thiệt hại khi các thực hiện tôn giáo bó buộc phải rút lui khỏi mạng lưới phục vụ xã hội do trách nhiệm và phải duy trì sự liêm chính của thể chế và không nhường bộ các nguyên tắc luân lý căn bản. Đức Tổng giám mục tái khẳng định, tính khôn lường của nhân phẩm và giá trị bình đẳng, nơi mỗi cá nhân bao gồm những ai có xu hướng đồng tính nhưng... phỉ bác mọi sự ganh ghét và thư sự bất công đối với bất kỳ ai. Ngài cũng nêu rõ lập trường của giáo hội, việc luôn rất mực tôn trọng hôn nhân như là một kết hợp mang tính cách bổ sung và hiệu quả giữa một người nam và một người nữ, không những không chối bỏ những mối quan tâm về phúc lợi của tất cả mọi người mà trái lại còn củng cố nó hơn nữa. đều đáng tôn trọng, điều cần phải khẳng định là không một mối quan hệ nào đem lại nhiều công ích bằng hôn nhân giữa hai vợ chồng. luật pháp phải phản ảnh điều đó rồi ngay kết luận tôi xin tha thiết yêu cầu chính quyền ngừng ngay chiến dịch chống phá đôma cơ chế hôn nhân mà nó bảo vệ và quyền tự do tôn giáo Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng cho rằng chính quyền tổng thống Obama đã làm ngơ trước nguyện vọng của dân chúng Hoa Kỳ trong tiểu bang mà nông dân được phép đi bỏ phiếu về tính hợp hiến của DOMA. Các vị giám mục nhất loạt cho rằng chuẩn thuận các cặp đồng tính được có con nuôi rõ ràng đi ngược lại với sự xác nhận của tổng thống obama về tầm quan trọng của cả người mẹ lẫn người cha trong những công bố của ông trong hai dịp lễ hiền mẫu và hiền phụ trong các công bố này chính phủ tổng thống đã thừa nhận tầm quan trọng ngoài thường của các người mẹ trong đời sống mỗi người Và sự nhận xét rằng vắng bóng người cha được cảm nhận bằng thiếu cách thức bởi những đứa con, những gia đình và các cộng đoàn vì sự thiếu vắng người cha đó đã khoét sâu một lỗ hỏng có thể di hại lâu dài. Các sứ điệp minh nhiên cần đem ra thực hành Cha Lombardi đưa ra đánh giá tổng kết về chuyến đi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16: Các sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức là minh nhiên và chính cách Kì tô hữu phải biến chúng thành hiện thực. Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí của Tòa Thánh, nói như thế với đài Vatican. Các bài phát biểu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến thăm chính thức 4 ngày đã đánh động chính trị đại kết. nhiệm vụ của người công giáo trong giáo hội và xã hội đối với cha Lombardi đây là một chuyến đi vô cùng thống nhất theo quan điểm các tình huống lời nói sự quan tâm của đức thánh cha biển đức 16 về chủ đề nơi nào có thiên chúa nơi đó có một tương lai sự quy chiếu về chúa là rất minh nhiên và rất sâu sắc trong mọi bài phát biểu của ngài điều này cho phép đọc chuyến thăm này một cách thống nhất ngay cả khi chuyến đi được triển khai theo các hướng khác nhau về cuộc họp với giáo hội công giáo đức cha lombardi nói thêm đức Thánh Cha biển đức mười sáu thực thi sư vụ của ngài trong đức tin chính ngài cũng khuyến khích trong các tình huống khác nhau đặc biệt là cảm động chẳng hạn việc ngài cung công nguyện với các ki tô hữu trong các khu vực đông đức họ sống trong tình trạng tha phương và sau chủ nghĩa phát xít chế độ cộng sản vẫn tiếp tục thử thách nặng nề sự sống của giáo hội Cha Lombardi đã bình luận câu nói nổi bật của Đức thánh cha biển Đức 16: "Các lời nói không quan trọng, nhưng hành động mới là quan trọng. Các người bất khả tri vì vấn nạn về thiên chúa, mặc dù không thể tìm thấy hòa bình lại gần gũi với nước thiên chúa hơn so với các tín hữu thường xuyên." Đối với cha, những lời này phản ánh một ý định lớn lao của chuyến đi, đó là giúp nam giới và phụ nữ ngày nay tìm thấy thiên chúa và gặp Chúa. vì vậy đó cũng là sự quan tâm đối với người theo thuyết bất khả trì tôi nghĩ rằng trong một xã hội thế tục đó là một sứ điệp rất có ý nghĩa mọi người đều có thể cảm thấy mình trên đường đi đến thiên chúa ngay cả trong một cách ít minh nhiên hơn về tôn giáo đối với bài phát biểu cực đoan của đức thánh cha bia đức mười sáu chống lại một quan niệm chiến thuật của sứ mệnh giáo hội cha lombardi nói rằng bài phát biểu của đức thánh cha với nhiều giáo dân dấn thân trong giáo hội và trong xã hội đã đánh động nhiều và làm cho người ta suy nghĩ nhiều sự kiện rằng giá trị và công lao lớn của giáo hội tại đức để thành một giáo hội hiệu quả không được tách rời dần dần khỏi nền tảng cuối cùng của tín hữu đó là biến tính chất căn bản của đức tin biết dựa vào thiên chúa chúa giêsu kitô cho tất cả các cơ động hành động của chúng ta và cũng biết kín múc ở đó các tiêu chuẩn tin mừng của hành động chúng ta Trần Vũ Anh Bình mới bị bắt vào khoảng 20 giờ hôm 26 tháng 9 năm 2011, sau khi dâng thánh lễ misa tại một nhà giáo dân sớm 8 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, các ca viên của ca đoàn sớm 7 và 8 đã đến thăm gia đình Anseljo Trần Vũ Anh Bình cùng đi với anh chị em ca viên, còn có hai linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, chính xứ giáo xứ đức mẹ hàng cứu giúp Sài Gòn và du Xe đinh hữu thoại Chánh văn phòng tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam. Các linh mục và ca viên thăm viếng thân nhân của anh Bình và hỏi han tin tức gia đình anh Bình hiện đang sống với mẹ già cùng với các anh chị em, vợ anh Trung không được khỏe. Theo thân nhân của anh Bình cho biết, sáng ngày 19 tháng 9, sau khi tham gia hát lễ an tán cho một người đồng đạo trong giáo xứ, anh Bình và các ca viên khác. Điểm tâm cùng với nhau trong quán bún bò đối diện với nhà anh ở hẻm 14 Kỳ Đồng, phường 9 quận 3, sau đó anh bình về trước để đưa con đến trường. Khi anh lên phòng riêng nằm trên gác, bất ngờ, ba thanh niên lạ mặt, đột ngột xông vào nhà, không hề gõ cửa hay bấm chuông, cũng không có sự đồng ý của những người sống trong căn nhà đó. Một người chị của Bình thấy người lạ vào nhà thì chạy ra có ý ngăn cản và hỏi các anh đi đâu. Nhưng những người này không trả lời mà chỉ tay lên gác rồi cứ thế chạy qua mặt người phụ nữ để lên gác. Ngay lúc đó người phụ nữ kêu lên, Bình ơi, anh Bình nghe tiếng chị gọi nên chạy ra cửa phòng. Đúng lúc kẻ lạ mặt cùng vừa tới và người này đẩy Bình trở vào phòng. Những kẻ lạ khác ở ngoài cũng chạy vào trong nhà Bình. Chị An Bình đã ngăn cản những người này lại và yêu cầu ra khỏi nhà chị. Thấy việc đột nhập gia cư một cách vô duyên, những người này đã rút ra ngoài và gọi điện thoại cho đồng bọn đến tiếp ứng. Nhóm ca viên lúc ấy đang đối diện đã chứng kiến sự việc và đến thấy có gần 20 thanh niên lạ mặt bao vây xung quanh nhà Bình. Sau đó công an khu vực xuất hiện để yểm trợ cho việc làm của nhóm người lạ mặt này. Nhóm người này tự xưng là an ninh và đề nghị gia đình Bình phải hợp tác, nếu không họ sẽ xuất trình lệnh khám xét chỗ ở. Họ đã lấy đi một máy vi tính để bàn, một laptop và một ổ cứng di động của Bình mà không hề lập biên bản tạm giữ đồ vật Anh Bình cũng bị nhóm người này bắt đi. Hai ngày sau, 21 tháng 9, một số người mặc sắc phục, có người mang kính đen đã đến gia đình Bình để kiểm tra các đĩa CD trong phòng anh và cũng đã tạm giữ. một số CD này. Chiều ngày 22 tháng 9, anh trai của Bình đã đến cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh quận Bốn Phan Đăng Lưu xin được gặp Bình và công an đã cho gặp. Bộ dạng Bình rất tiều tụy và suy sụp. Bình chỉ nói ngắn gọn với anh trai và điều, chẳng hạn vì yêu nước, anh chăm sóc giùm con em nhé Hai lên mục dòng chứa cứu thế đã an ủi thân nhân anh Bình, khuyên họ cần bình tĩnh để đối diện với sự thật. Các ngày căn dặn họ. Cần yêu cầu những công an đến làm việc với gia đình phải tôn trọng pháp luật, phải mặc sắc phục, đeo bản tên, xuất trình giấy tờ chứ không thể hành xử như kẻ khủng bố. Kiểu làm việc này được dung túng trong xã hội thì khi một nhóm kẻ xấu khủng bố dân lành không ai biết để ngăn chặn hay báo cho cơ quan chức năng, đây là một kiểu hành xử nguy hiểm. việc đối không thể từ chối tham gia vào chính trị. Theo bài giảng của Liên mục Duse Nguyễn Thế Hiện tối ngày 25 tháng 9 năm 2011, khoảng 3000 người đã tới nhà thờ dòng Giu Cứu Thế, số 38 Kỳ Đồng, tham dự thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền bắt giữ trái pháp luật trong thời gian vừa qua, mà nạn nhân mới nhất là anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình, ca viên của ca đoàn giáo xứ. Trong bài giảng lễ, Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện, sau khi trích dẫn những hướng dẫn của cộng đồng Vatican và đặc biệt của chân Phước Giáo Hoàng Doan Phô đề Đệ Nhị trong tổng huấn, Ki Tô Hữu Giáo dân đã mạnh mẽ khẳng định giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào chính trị. Vậy ai nói rằng Ki Tô Hữu thì cứ lo chuyện trong nhà thờ đừng đụng đến chính trị thì chúng ta có thể nói rằng người đó phản bội lý tưởng Ki Tô Giáo. Người đó đi ngược với giáo quân của hội thánh Thiên ý xin trích một trong những điểm Trong bài giảng của cha Giuse Xe Nguyễn Thể Hiện Trong buổi lễ thắp nến cầu nguyện Cho công lý và hòa bình Cầu nguyện cho những thanh niên công giáo Vừa bị bắt cóc trong thời gian qua Trân Chúa đi qua, Ngài tỏ hay thâm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh hoàng trần đời, Tình yêu Chúa bao la trùng khơi, Thu cùng con bay đến Chúa. Lòng tình yêu của Chúa.